các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mà dặn dò thêm về nghi lễ tế thần. Hà cũng cho quỷ đặt một đạo bùa cảm ứng lên để Nanda, nếu sau đó có việc cần cảm ứng với Atula sẽ thông qua để Nanda mà truyền đạt lại. Sau khi xong công việc nhận thông tin về kẻ hành ác dâm kia, Hà liền bái biệt sư phụ, sư huynh mà rời chùa ra đi. Phải là từ ngày quỷ hẹn giờ chết trên lưng Hà lại ra đi. Phương bật mình trong chùa không hề bước ra khỏi cổng nửa bước, ngày ngày trong phòng thiền mà luyện tập. Điểm đến lại tiếp phòng trụ trì mà gặp thầy đại trí bàn việc riêng rất kín đáo, chẳng cho ai hay, kể cả các sư nhất nguyên nhất quang cũng không tiết lộ nửa lời. Đối với các sư huynh khác thì cấm cửa không gặp. Tuy cùng ở trong chùa nhưng trừ sư trụ trì, còn lại gặp phương đều rất khó. Ăn cũng ăn riêng, sinh hoạt đều riêng, phòng thiền cũng riêng. Phòng đọc một khi phương vào là các sư khác không ai được ngồi lại, phải đi ra hết. Ban ngày không bao giờ bước ra ngoài, chỉ ra ngoài duy nhất một tiếng đồng hồ vào mỗi buổi chiều, mà bước ra khỏi phòng nhưng lại đứng bất động nơi hiên cao nhìn xuống sân chùa. Khi đứng đó thì chẳng ai dám gần, thậm chí còn chẳng ai được phép bước lên hiên cao đó để gặp mặt. Hết một tiếng đó lại vào trong phòng đóng cửa kín mít. Các sư đều vừa sợ sự huyền bí, lại vừa kính nể công phu chẳng ai dám lại gần, hay là tò mò hỏi han Vậy là tuy sống ở trong chùa nhưng mà người như vô hình, Phật từ trăm ngàn người ngày nào cũng tới chùa, nhưng không hề ai hãy biết trong chùa có một vị như thế. Nơi sau cánh cửa luôn đóng im ỉm treo biển cấm vào. Bên trong là một người nam ngày ngày ngồi ngước lên tượng Phật, thân trôi như đá không động vào một khắc. Hương khói đầy đủ, các vẻ đẹp đầy đủ, tướng trang nghiêm thanh tịnh, sống như là một khổ nhân tu mật hạnh. Ai vô tình thấy cảnh ấy cũng phải cảm thán mà lui ra chẳng dám kinh động nửa câu. Trời đất sang chính đông, gió lạnh xe sắt. Những cơn gió mùa bút ra thịt thổi qua từng chập, khiến cho người ta phải dùng mình. Phương đứng lặng nơi cái mái hiền cao trước cửa phòng thiện mà nhìn xuống dưới nơi sân chùa. Cậu đã đứng lặng như vậy hơn 3 tiếng đồng hồ, bất động nơi mái hiên để mà dõi theo một bóng hình. Bóng hình một người con gái đang ngồi trên ghế đá nơi sân chùa, lẻ loi cô độc và tuyệt vọng. Vì đã ngồi đó cũng hơn 3 giờ, cô khẽ cúi đầu xuống rút mũi vào chiếc khăn quàng cổ dày cho đỡ lạnh. Vì hôm nay mặc chiếc áo đỏ dày, bên ngoài khoác thêm một chiếc khăn quàng màu xanh rất đẹp. Cơ mặn chiếc váy dài phụ quá mắt cá. Trên đi giày cao cổ, đôi mắt ngọc khẽ nhắm lại để tránh gió lạnh làm mắt bị khô, đôi đào đỏ thắm dần đã nhạt cả đi khô khốc. Tóc gió bay bay, khuôn mặt cô vi đỏ ửng lên vì lạnh, hai cánh mũi phập phồng thở ra một làn khói trắng. Đôi mắt buồn cứ nhìn cụp xuống, hai tay chắp trước ngực, miệng cứ liên tục lẩm bẩm như là cầu xin điều gì. Đã hơn 1 năm qua kể từ ngày cô trao cho Phương, ngày nào cũng vậy. Cứ tan học về hầu như chiều nào Vi cũng tới chùa Thanh Trúc Lễ Phật, cầu nguyện cho Phương, rồi ngồi ở ghế đá đợi Phương ra gặp hơn một tiếng đồng hồ mới về. Ngày nào cũng như ngày nào chẳng kể nắng hay mưa, nóng hay rét, lâu dần thì việc cầu nguyện rồi ngồi ở ghế đá ấy cũng thành ra một thói quen của Vi, để cô duy trì đều nặng. Nhưng cô lại luôn phải lùi thổi ra về một mình mà không được gặp. Cô không biết được rằng chiều nào Phương cũng đứng nơi máy Hiên chùa mà kín đáo nhìn xuống cô, theo dõi từ khi cô ngồi vào ghi đá tới khi ra về. Mãi gần đây cô mới nhận được một cuộc gọi của thầy đại trí nói rằng tới chùa đón Phương về quê ngoài vì mẹ Phương đã mất. Cô bàng hoàng rụng rời cả người, vội vã bảo mẹ đánh ô tô đến chùa chờ Phương về quê. Đó là lần đầu tiên cô gặp lại Phương sau hơn một năm. Phương chẳng thay đổi gì cả, vẫn ánh nhìn xa vắng, vẫn vóc người gầy gò khuôn mặt thanh cao đôi mắt tĩnh lặng. Nhưng lần này có thêm điều gì đó? Cái chết của mẹ đã làm cho Phương suy dụp, trông như cái sắc không hồn. Có điều gì đó rất lớn lao đã xảy ra trong Phương mà Vi không tài nào hiểu được. Từ hôm đó trở đi Phương cứ như người mất hồn làm cho Vi cũng lo lắng khổ sở theo. Phí còn xuống nhà ngoại phương thêm mấy lần nữa, nhưng mỗi lần cô tới lại là một lần nhà phương có thêm tang. Người lớn nhất là các bậc cha mẹ đối với con cái luôn có một thứ kinh nghiệm quý báu, một thứ kinh nghiệm cách giao kỳ lạ, những lời vì ấy nói đặc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net